Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn ngu yêu Tối mộng khinh cuồng chương 59 Sống nương tửa lẫn nhau Hờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ Vương Lăng Thương mở miệng nói Trên làn môi khói mắt không hề che giấu nụ cười dịu dàng chút nào Thấy vậy đồng nhạc nhạc đầu tiên là xấu hổ Sau đó sù lông rút đầu vào trong ngực nam nhân Cuộc đời đồng nhạc nhạc nàng Nguyện cùng nam nhân này sống nương tựa lẫn nhau Lúc mà đồng nhạc nhạc đang khẽ xên lên huyền lăng thương sau khi nhẹ nhàng vuốt ve tiểu điêu nhi trong lòng liền đi về hướng điện dưỡng tâm Giờ này đã là giữa trưa Ngọ thiện sớm chuẩn bị tốt Đồng nhạc nhạc đưa mắt quét một lượt khắp phòng Chỉ thấy trên chiếc bàn tròn lớn kia bày đầy các loại thức ăn tinh xảo đẹp đẽ với đủ các hương vị Hơn nữa mỗi một món đều là thứ nàng bình thường thích ăn nhất Nếu là trước đây đồng nhạc nhạc đã sớm nhìn đến chảy đầy nước bọt Chỉ là hiện tại Nàng nhẹ nhàng vút cái bụng tròn căng của mình Cảm thấy thật sự đang no lạc lè Cũng ăn không vô nữa Đáng tiếc cho một bàn thức ăn này Trong lúc đồng nhạt nhạc còn đang tiếc sẻ Lại không hề biết những hành động hiện tại của mình Hoàn toàn rơi vào mắt huyền lăng thương Thấy vậy huyền lăng thương không khỏi nhít khói miệng khẽ cười mà hỏi Như thế nào Ngươi vừa mới ăn cái gì mà bụng lại trong trị Huyền lăng thương vừa nói Vừa không nhịn được vương ngón tay thon thả điểm điểm vào cách bụng tròn trị Thấy nam nhân nhân đưa tay điểm cách bụng mình Nhất thời đông nhạc nhạc không nhịn được ngượng ngùng Đưa móng bắt lấy ngón tay đang làm chuyện xấu nhưng lại không dám nói tiếp nữa Dù sao mới vừa rồi chính mình rất thèm ăn nên không suy nghĩ nhiều liền bắt lấy cá chép đỏ trong hồ thiên trì để ăn Hiện nay nghĩ lại cá chép đỏ trong hồ thiên lý kia cho dù là màu sắc lẫn thịt đều khác với cá chép bình thường Còn có gương mặt hồ rú đầy lo ưu của tiểu lô tử như trời sắp sụp Nghĩ đến đây khẳng định cá chép ở hồ thiên lý có đại lai lịch nặng hiện tại dám nói sao. Cho nên Đồng Nhạc Nhạc chỉ có thể giả ngây giả sải lầm sa vẻ túm lấy ngón tay của Huyền Lăng Thương để ngắm nghiếc. Thấy con tiểu điêu nhi trước mắt này dấu đang ra vẻ nũng nịu. Chỉ là ánh mắt kia lộ rõ vẻ gian tà, không ngừng liếc về hướng hắn mà kêu chi chi. Đúng kiểu một tiểu hài tử làm chuyện xấu sợ bị đại nhân phát hiện. Thấy vậy, huyền lăng thương rốt cuộc không nhìn được cười ha ha. Tiếng cười cởi mở vui vẻ từ trong miệng nam nhân tràn ra âm lượng cực đại, vọng thẳng đến trời cao. Cũng khiến cho thị về cùng cung nhân đang chờ lệnh ở bên ngoài kinh ngạc không thôi. Dù cho bọn họ vẫn hầu hạ ở điện dưỡng tâm. Nhưng cho tới bấy giờ chưa từng nghe qua Đế vương vốn cực kỳ ít nói này mà nay lại có thể cười cung sướng đến thế Bắt đầu từ lúc nào mà vị đế vương lạnh như băng này lại thay đổi Có lẽ là từ khi tiểu điêu nhi này vào cung sao Không trách được đế vương trẻ tuổi này như thế lại sùng ác tiểu điêu nhi Cũng từ điểm này mọi người hiểu rõ con phượng hoàng điêu này chính là trái tim trong lòng đế vương trẻ tuổi Đối với tâm tư của mọi người đồng nhạc nhạt một chút cũng không biết Giờ phút này huyện lăng thương ngửa đầu cười ha ha Đôi huyết mâu lộ rõ vui vẻ không che giấu còn có vẻ đã biết hết rồi Thấy vậy đồng nhạc nhạt sường như cảm nhận được gì đó không đúng Chẳng lẽ nam nhân này biết cái gì? Trong lúc đồng nhạc nhạc đang suy ngẫm liền thấy huyền lăng thương cười to, tay nhẹ nhàng điểm điểm ấm ký hỏa diễm mở miệng cười nói. Ngươi nhạc, đây là có tật giật mình sao? Dám nghĩ đến chuyện ăn vụn cá chép đỏ ở hồ thiên lý, thế gian chỉ sợ chỉ có mình ngươi.